Thu Lan chi tiền bạc tha hậu phung phí, sắm sửa các thứ, mời ăn quan khách và cai quản tất cả thảy gần 300 người hầu trong phủ cho việc tiếp đón. Tùy giữ ngôi tổng quản, nhưng Thu Lan chẳng phải người được giáo dục đàng hoàng và được đào tạo cho công việc đó. Nó chỉ xuất thân từ hàng con bần con ở nhờ vào việc nịnh hót đưa tin mà thành được ngồi vào ghế cao. Đâm ra lóng ngóng chẳng lo được việc gì.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 Lại bị gọi ra đi chợ Đứa đang hậu kiểu Lại sai vô bếp trong coi Đứa được cầu ấm này sai làm việc này Làm chưa kịp xong Lại bị cô tiểu thư kia Gọi đi việc nọ Đâm ra nháo nhào hết cả lên Người trong nhà cũng ý thế ngông ngực Ai thân với bọn vũ thư hậu xuyên Hoặc có quan hệ họ hàng qua lại Đều tắt ngoài tắt quán Bọn con hậu kẻ chợ Được mua về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 gia nhân tới hương đường thì cùng gặp cả ở đó. Chúng vào điện kiến Trần Minh rồi cho gọi Tiên sư Nguyệt ra ngay. Tử Du bằng quan nhịn sư Nguyệt lại thêm cả phần lo lắng. Nhưng sư Nguyệt chỉ mỉm cười gật đầu. Rồi rồi Hương Đường đi theo người hầu tới điện kiến Tu Lăng. Chị em gặp nhau mừng trở, nắm tay nắm chân mà khóc như rất thân tình. Hỏi hàng qua loa các việc xã giao thì lần nói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 Nguyệt Nhi cũng đã gần 40 rồi Ở chùa hẳn là ăn ở cũng thiếu thốn hơn ở phụ ta chứ Cứ sao mà nhìn cứ như trẻ mãi vậy Quả đúng là như thế thật Thù Lan lúc ấy tuổi 39 Có một đứa con gái tuổi 20 Còn Xuân Nguyệt lúc đó đã 36 tuổi Mà chỉ trông như con gái Thù Lan Do ở nơi Phật Môn Gần khí thanh tịnh Được cái sự mát lạnh của trời đất vàng vật hòa hợp vào thân Cho nên mới được như thế Dịp nào hẳn xong công việc lo toan Em dẫn chỉ lên chùa Ở một đôi năm chỉ biết cả núi non Lại dưỡng thần dưỡng sắc được đó Thu Lan vẫy tài Ôi chị mà ở mấy cái xói chùa chuyện đó Chỉ một ngày tôi là phát khùng lên rồi Làm sao chịu nổi chứ Mà với cả công việc đó Thì biết chừng nào lo toan mới xong được hắn nhân tiện em nói đến công việc Chị cũng có việc muốn nhờ cậy em đây Bây giờ Thu Lan mới nắm tay Xuân Nguyệt Phủ ta đang có đại tăng Công việc lo toàn bộn bề trăm mối hết à lên bà bận việc bề trên Trao cả quyền cho chị Chị lo chẳng sao mà sửa hết được nay nhìn xuống dưới thì em thấy đó Rặt một phủ gia nhân có tới vài trăm Mà xét ra chẳng có đứa nào cán đáng công việc nay có Nguyệt về đây Cùng lo với chị đúng là trời thương mà <cười> em chỉ là con ở Bao nhiêu năm chẳng có ai dùng Có tài cán gì đâu mà lo việc tan sự Chẳng qua là em theo làm chủ Để đến nổi Bị đầy tới nơi núi Trần Hoang Phu Chứ tài của em cả cái phủ này ai còn lại gì Chỉ nói một tiếng Có lý nào Chủ nhân lại không dùng thế mà em phải lo Nguyệt nghe nói như thế thì không vui Rút tay lại Thu Lan biết mình lỡ miệng Đổi ngay thái độ Ghé tay Xuân Nguyệt mà thì thầm lấy lòng Em giúp chị việc khó này đi Ngày sau chị hậu đại em Có thiếu gì đâu Vừa nãy chị lỡ miệng Em chưa để trong lòng Xuân Nguyệt nghe thế mới bất giận Chỉ hiểm em chẳng có uy quyền gì Bây giờ đứng ra quản việc Sợ người trên không cho Người dưới thì không phục Nói chẳng ai nghe hết Chứ thế thì không làm được việc. À, việc đó có khó gì? Chỉ nói một câu thì ai chấm không nghe em chứ. Nguyệt đang giả bộ phân vân. Thu Lan lại sợ không nhận lời. Cứ kỳ kèo mà dỗ dành mãi. Hồi lâu sau, Nguyệt mới làm bộ nói. Chỉ sợ con tiện nữ này tài hèn. Không đương được đại sự. Làm hổng mất việc của chị thì tội to lắm. Em cứ giúp chị đi. Có sai đâu chị chịu cả <cười> Nếu chị tên em như vậy Thì em xin vâng lời chị Không dám cãi nữa Thế là hôm sau Thu Lan báo việc lên vũ thư Nói rằng công việc thì nhiều Mình lại đau ớm Nên xin trao quyền cho Xuân Nguyệt làm chủ các việc Vũ thư còn đương bận mãi mê tiếp đón đại thần Lo cho việc củng cố cho con trai Nào có hơi đâu mà lưu tâm Liền duyệt cho ngay luôn Thu Lan mượn lắm, gọi triệu hết bọn gia nhân trong phủ lại, rồi tuyên bố. Này Xuân Nguyệt thay ta lo toan, các người đều phải nghe lệnh. Nếu trái thì ta mất lên bà, khi đó thì chớ có trách đó. Bọn hầu hạ trong phủ, đều biết Thu Lan vốn là kẻ vô dụng, chỉ giỏi nịnh nọt, chẳng quyết được việc gì. nay có việc lớn không lo được, nên bày ra trò đồng việc cho Xuân Nguyệt đi mà. Mà Nguyệt vốn là con tiện nhân đã bị thất sủng, Theo cố phụ nhân Không có uy quyền gì Chỉ một tuần với Thu Lan mà thôi Vị thế bọn hậu nghe tin thì mừng lắm Việc tan còn dài ngày mới xong Chúng cạn lấy đà đó mà tắc oai tắc quái Chi tiêu rất lạm Đục phép tiền nông Không kiêng về gì ai cả Tử Du chậu bên hàng quang Nghe được tin Xuân Nguyệt quản hàng hậu Thì vội tới tìm Lo lắng nói Cô có làm được hay không Trời tướng quân xem Ở Minh Nguyệt Vũ Đàn bà lo được các việc thiên hạ Chứ dăm ba thứ việc này chỉ là trò mèo cá thôi chuyện này ta về đây Tức là bọn hồ xuyên vũ thư Tìm cách hại ta Chúng chưa động bọn ta vì còn đang lo việc tăng sự Việc này xong Tức là chúng mới tìm cử Bây giờ đang yên năng lạnh Cô lại mua thêm việc vào người Nếu lỡ có gì sai sót Vũ Thư Vinh vào đó bắt tội lôi thôi Thì có phải nguy hiểm hay không Sao việc như thế mà cô chẳng bạn phải ta trước một tiếng chứ Xuân Nguyệt làm mặt giận hờn Thế ra Tướng Quân trai ta đàn bà Không làm được việc gì chứ gì ờ, Không Không phải như vậy Ta lo cho an nguyện của cô đó thôi Bây giờ Xuân Nguyệt mới ôm bụng mà cười ngạc nghẽo Tử Du biết mình bị trêu vừa thẹn vừa xấu hổ Liền gắt lên. Cô cũng đã già ba mươi mấy tuổi rồi đó. Sao mà chẳng đứng đắn gì hết? Việc an nguy mà cứ làm gì trò chơi đem ra đùa vậy? Nguyệt phúng tính láo cá. Tử Du lại là người ngây thật. Cho nên vẫn thường có những lần Du bị Nguyệt treo cho đỏ cá mặt như thế. Bây giờ Xuân Nguyệt mới làm mặt nghiêm mà nói rằng <cười> Thôi thì ta nói ra để cho ngài yên tâm vậy.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 Nhưng nhớ hành xử mọi điều phải thận trọng Đừng để sai sót gì Việc trong phủ xưa nay Chưa từng là vậy Nếu cô có bề gì <cười> Thì sao Thì Thì ta đau lòng lắm Rồi đứng dậy Bỏ đi rất vội Xuân Nguyệt nhìn theo bóng người đi Mà ngẩn ngơ vì câu nói ấy Trong lòng chợt thấy sống sang Hôm sau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 Sau này là cho thay đổi nhiều vậy Ở xứ của em đó Việc tan nó phải như vậy chỉ là người xứ khác có lẽ chưa rành Nên em chẳng tiện thưa lại Để làm mừng lòng chị Nhưng mà Nhất gì công việc Em cũng thưa lại cho chị một tiếng Để tránh người ta nói chị chẳng đối hoại gì Nguyệt không nói gì Chỉ làm thinh ra vẻ buồn lắm Thu Lan thấy thế lại lo thương Vội vàng bổ vời an ủi À, không phải là chị không tin em Chỉ sợ người đời nói dèm đến tay lệnh bà đó <cười> Vậy em xin vâng chị Từ hôm đó việc nhỏ như cây kim Nguyệt cũng báo hết Công việc trong phủ mỗi ngày Duyệt tới hàng trăm việc Nhiều lúc thu lan quản việc không sể Nhiều việc còn chẳng biết gì Chỉ biết ẩm mơ cho qua Được vài hôm thì lại bảo với Nguyệt Chị sợ người ta nói dèm Mới bảo em báo lại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 Lại có nhiều kẻ cây già tuổi, cậy quen thân, họ hàng với chủ Bị sai bảo thì tức khí tự ái, đâm ra ngang bướng có bảo Nhiều phen còn cãi nói lý sự định loạn lên Nhưng Xuân Nguyệt vốn là nội hồ, cũng ghê gớm chứ chẳng phải vừa Mở mép là giảo Nguyệt đi ngoa Trên thì dối gạt phân bua lấp liếm, dưới thì hâm he, phạt nặng cắt tiền Ngang thì mua chuột, nệnh bỡ, giao dịch các thứ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 Đáp lại, Lan lại sai người sửa soạn đồ ăn ngon đến chỗ của Sư Nguyệt làm việc. Nguyệt không ngại khó nhọc, ngày nào cũng đến đúng giờ, điểm danh người nhà và bảo ban công việc, một mình đứng ngồi ở trong phòng, không trò chuyện với các con hậu khác và các bạn gái khác. Hôm đó là ngày thứ 5, trong tuần thất thứ 5, từ khi lệnh hậu qua đời. Đây là một ngày rất quan trọng, trong tục cúng lễ cho hàng hậu tước, Các vị sư làm đảng khai phương phá ngục, thắp đèn cho vong hồn, bào chậu vua diêm vương, bắt ma quỷ, mời địa tạng Bồ Tát mở cầu vàng, dẫn cành phan. Các đạo sĩ độc giở, châu tam thanh, lại ngọc đế, các sự đốt hương, phù phép, lễ kinh thủy sám Lại có ba sư nữ trẻ tuổi, mặc áo cà sa gấm, đi giày đỏ, niệm chú tiếp dẫn trước linh củ, rất là nhộn nhịp. Nguyệt không đó dậy sớm rửa mặt chảy đầu Sắp sửa đâu ra đó Rồi đi ra coi việc từ sớm tinh mư Cho treo ở cửa phủ đèn to Biển hiệu Hai bên có đèn cậy Đốt sáng như ban ngày Người nhà mặc đồ tan đứng hầu ở đây cả Trời sáng dần Thì tất cả đều đã tới Trong đó có cả Vũ Thư Hầu Xuyên, Trần Minh Và các tướng thân cần của lệnh hầu năm xưa Là Tử Du Quách Dị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 Suốt đêm hôm ấy, đèn đuốt sáng trưng, kẻ đưa người đón, nhộn nhịp trăm đường, chẳng cần phải nói Sáng hôm sau, được giờ tốt, một bọn 60 người mặc áo xanh trước linh Mặt trước minh tinh viết một chồng chữ lớn, linh cổ của uy Long tướng quân, lệnh hậu Trần Phi Long Bao nhiêu độ chấp sự và cần thiết đều là một loạt mới, trồng chống cả mặt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 Xuân Nguyệt chỉ đạo chung cho các việc tiếp đón cách cưới ở nhà Đi lại như con thôi Tới tận ngày hôm sau Khi đã hạ quan rồi Lại thêm vô vàng nghi thức nữa Việc tan mới ổn hết Bây giờ trong phủ từ đàn ông con trai Cho tới đàn bà con nít Ai nấy đều mệt trả Đồ dùng bừa bãi Thừa mứa trăm ngàn mối Từ trong ra ngoài chẳng ai buồn dọn Chỉ riêng của Xuân Nguyệt vẫn hâm hở như thường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 Người con đầu Trần Đặng lại sinh được ba người cháu Người cháu lớn nhất đã 19 tuổi Tên là Trần Ngạn Trong nơm cho cậu ấm này là một bà vũ già họ Lý Bà này vốn là người họ ngoại xa với Vũ Thư ở dưới quê linh Từ ngày Vũ Thư được gã cho lệnh hầu Thì bà Lý cũng theo về Sao Vũ Thư kẻ hầu người hạ nhiều Không còn dùng đến Bèn đem cho bên Phủ Đông để hầu cho Trần Đặng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 Bà thường nói Ông chủ cũng theo bầu sữa của tao mà lớn lên Rồi tới cầu chủ cũng như thế Mày chỉ là con điếm Được cầu chủ yêu chịu Xem như thứ đồ chơi Chơi chán tất bỏ Đừng có lầm tưởng mình là mệnh phụ phu nhân Mà làm tới với già này Thanh Linh thường nhịn nhục cho qua hết Vẫn rất cung kính với mọi người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 Thì Thanh Linh trùm kính cái chăn Để xong cho ra mồ hôi Bây giờ dọn dẹp trong phủ không có mặt Vũ Lý bèn nói Nó giả đào ốm trốn việc đi mà Rồi tìm tới tận phòng mà hỏi Khi tới thì Thanh Linh đang trùm chăn cả đầu Vốn chẳng gõ cửa gì Cứ thế xong vào Rồi kêu lên Còn tranh này Thấy người già tới không mở mộm ra chào một câu Nó chẳng xem ai ra cái gì nữa rồi Thanh Linh nghe tiếng người mới giật mình hạ chăng súng Thấy Vũ Lý thì kêu À, dạ, con đang xong hơi, nào biết Vũ đâu hả? Vũ Lý trù tréo, mắng nhứt thầm tệ. Mày còn cái sao? Chỉ giỏi lý sự trốn việc mà thôi. Đi ra làm ngay, chứ còn để ai hậu cho? Thế rồi tới giường, mà lôi đi sành sạch. Bọn hầu thấy thế cũng vội lại căng. Thanh Linh tuổi quá khóc họa cả lên Bây giờ dặn co lôi thôi Có con hầu chạy tới báo cho cậu ngạn Cậu bội tới ngay Nhưng bu lý lớn tiếng Ngày xưa ta mới đẻ con hãy còn đang cử Thế mà bố cậu bị đau ớm Mình ta đi xa cả mấy dặm mời thầy thuốc về Bố cậu mới sống được đó Cậu cứ về mà hỏi bố là rõ thôi Mệt một tí đã kiếm cớ trốn trong phòng nghỉ rồi Làm hầu mà không chịu đựng được mệt nhọc Cậu cứ hay chịu nó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 Từ đó mà sinh ra tật ghen tuôn Còn chấp làm gì Vũ Lý lại là chỗ thân của mợ cả Rầy ra rà lên thì bố ấy nói với mợ Thì ta lại còn bị chửi đó Thế là đành kệ Thanh Linh người đang bị hạn Lại phải gánh nước lạnh cả chiều Cho nên tối về lên cơn đau nặng Người nóng sốt như cục thăng Chân tay lạnh ngắt Thầy thuốc trong phủ đông tới coi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 Em được mua về, cho theo trong phủ từ ngày lên 8 Tới này đã ngót chục năm sòng Em hậu cậu từ ngày còn cấp sách đi học Em thương, em mến cậu như người ruột thịt Tới khi cậu lớn, nghe biết việc gió trăng trai gái Đòi về diễn thử khánh chừng chiếu với em Em cũng vì phận hầu hạ mà chịu theo Chứ ban đầu trong lòng chẳng lấy gì làm vui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 Để ta đi mời thầy thuốc về cho em nha <cười> Em chẳng còn mấy hơi Mời thầy về cho tốn sức Ở lại cho em là được Không được như thế Em cố qua điểm này đi ta sẽ cưới em là vợ Cho em danh phận Chẳng ai ước khiếp được em nữa Ai phản đối ta cũng kể hết Thanh Linh một mực nắm tay giữ lại Nói muốn cậu ở bên cạnh Nhưng cậu nhất quyết không nghe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 Phiện giấc của mợ thì không được. Mời cậu về cho. Có việc gì sáng mai lại sang trình sớm. Ai, việc cấp lắm. Phải đêm nay đi liền mới được. Bên phủ ta có người cần cấp cứu. Nặng lắm mà không có thể thuốc. Tao muốn sang xin mở cái thẻ để đi ra ngoài mà thẻ thuốc. Bọn các nghe thấy thì thương tịnh cho cậu. Một đứa nói. Vậy việc này trịnh với quảng gia chúng ta cũng được. Lại một đứa khác nói. Ờ, cô Thu Lan không lo được việc ra ngoài đâu Tới kệ cô Nguyệt thì dễ hơn đó Thế rồi chúng bàn dẫn cậu Ngạn đi tới Xuân Nguyệt tối ngày tất bật việc trong phủ Lúc này cũng mệt lắm Mới tiêu thiêu ngủ được một lát Thì lại có người tới gọi Bực dọc vô cùng Nhưng cũng nhẫn nại ra mở cửa tiếp Ngạn mới tới Đã quỵ phục xuống ngay trước mặt Xuân Nguyệt nhận ra là cậu ấm trong phủ Thì kinh hãi lắm Vội dìu đỡ dậy mà nói Chết chưa Cậu chủ lại nguyệt trước con hậu như thế Ai nhìn thấy thì ta tránh sao khỏi tội Cậu đứng dậy đi Rồi có việc gì thì cứ nói Ngàn vội đứng lên Lắp bắp thừa lại sự việc Nguyệt nghe xong thì hỏi Việc này có bấm lên mật cả chưa Ta bột thư với mật cả Mà người hậu ngăn không cho vào Xem có cách gì cứu cho hay không Thì ngạn tôi độ ơn cô suốt đời Nguyệt im lặng trầm ngâm Nghe xong suy nghĩ mong lung lắm Bà bú trà đó là người thân tính của vũ Thư Bây giờ động vào Là xem như chơi lớn Nếu được thì tăng được quyền cho thiếu chủ Còn nếu hỏng Thì vũ Thư giết cả đám Xuân Nguyệt mới nói dò Thầy thuốc thì có cho cậu đó Nhưng ta không dám vượt quyền của mật hả Cậu tới thư mở trước xem sao Cậu ngẹn nghe thấy Thì buồn bà khóc nứt lên Thở dài mà thăng Mà cả có bao giờ quan tâm gì Tới việc người hậu con ở đâu Bà vũ lý làm cho thanh Linh ra như thế Đời nào mà cả vạch tội chứ Thôi ta về Nói rồi Thất thiểu quay người bỏ đi Nguyệt vội giữ lại Cậu khoan hãy về Nếu không ra ngoài mời thầy thuốc được á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 Thì ta nào dám không nghe theo Thế rồi đoan đã Dẫn cậu ngàn tới bẩm việc với Trần Minh Bây giờ thiếu chủ đã ngủ rồi Nghe nói có việc người bệnh nguy kịch Thì giật mình dậy ngay Cậu ngàn quỳ lại mà rằng Cháu là đứa hẹn Không biết tới danh phận Mà qua lại với con hậu con ở Cháu biết như thế là làm nhục da môn Cũng bị cha mẹ ngăn cấm đã nhiều rồi Nhưng lòng này trót yêu nạn Không sao thôi được Giờ thanh linh đau yếu các phủ chẳng ai thèm hối hang thâm nôm Cô ấy chết mất thôi Này cháu biết chú của tại bốc thuốc Nên đến cậy nhờ Xin chú vì tình họ hạng anh em mà giúp cho Cứu mạng người thì phải cứu Nhiều đời làm gì chứ Thế rồi cậu ngạn Bộ dẫn cả Trần Minh và Xuân Nguyệt Đi gấp trúc tới phủ đông Trên đường đi Nguyệt trao riêng cho Trần Minh một túi gấm Rồi dặn dọ Tài xem bệnh của cậu thì ta biết rồi Nhưng cậu cứ cầm lấy cái túi gấm này đi Trong đó có nhiều loại thuốc lạ Bệnh gì cũng cầm được hết Ta phải đi ra đằng này một lát Rồi sẽ sang sao Thế rồi lùi ra sao Đi thẳng tới gặp riêng Thu Lan Nguyệt tới thì Thu Lan hay còn đang ngái ngủ Nguyệt vội dừng dậy nói Chí Lan à Trong phủ có loạn rồi Chị phải đi ngay với em thì mới được Thu Lan giật mình Hả, có, có chuyện gì sao Bên phủ đông Người ta mưu chống lại lệnh bà đó Thu Lan nghe xong thì thất kinh Bộ dắt Xuân Nguyệt tới trình vũ thư ngay Có Thu Lan tra mặt Người hầu không cản bước Vũ thư bước từ trong buồn ra Bực chọc vô cùng Nhưng cũng miễn cưỡng tiếp cho có lệ Xuân Nguyệt lại mà thưa Bấm lên bà Đâu nay bên phủ đông Người ta vẫn có ý chống lại bà đấy Bà Lý ở bên đó Bị người ta đối xử bất công lắm Ngoài miệng thì cho lên làm quản gia Nhưng mà thật ra Việc trong phủ đó chẳng cho quyết cái gì cả Các việc kính Chúng đều tự bàn với nhau Hôm nay Vũ Lý cãi nhau Với con hầu Là đứa hầu yêu của cậu Nghẹn Nó bệnh sắp chết rồi Nếu nó có bệ gì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 Sơn Nguyệt nói Họ nhà nó với nhau Thì tất là hùa với nhau rồi Con còn nghe được bên Phủ Đông á, Người ta kháo nhau rằng Lần này đại thiếu chủ về Là để giành quyền trả thu cho mẹ đó Vũ thư nổi giận đụng đụng <cười> Chức lĩnh hậu ban cho em nó Được sắc phong của Thánh Thượng Mà nó dám giành sao Đâu nay bận việc tan chồng Tao chẳng để mắt tới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 Ý mày thế nào để tao còn liệu Nguyệt nghe nhắc tới mình Thì lông tóc dựng đứng lên Nằm lăn trái đất Đoạn kính đáo Bấm ngón tay ấp úp vào lòng bàn tay Lập tức nước mắt tuôn rơi như tác lũ Nguyệt gào lên vật bả Bò tới ôm lấy chân bủ thư mà kêu Còn lại bà Bà xô xét cho con Người xưa có cậu Chim không chọn cây mà đậu Chó khôn chọn chủ mà thờ Con là quân ăn mài rách ngoài đầu đường xóa chợ Tại nương nhờ cửa phủ mà sống qua ngại Cứ hãy ai cho ăn no thì con theo Chứ biết gì đâu tới việc lớn Con không biết thời thế Chọn sai chủ hậu Đến nỗi chủ mất thì thân cũng bị đọa nơi cùng cốc Chị Thù Lan với con là chỗ thân tịnh Cứ động viên con mãi là gắn và tận tâm Rồi sẽ có ngày mắt Phật của bà trên cao sôi thấy Con nỗ lực từng ngày Mãi tới giờ mới được lệnh bà Nhìn ra ghi nhận Đói hoài thương giao cho con chút việc còn con con Con lấy đó làm mừng Xem như cơ hội trời ban Tận tâm tận lực hết sức mà làm Nhưng ngày qua lệnh bà hắn cũng đã thấy Con làm việc quên ăn quên ngủ Quần quật phụng sự các điều Cốt ra để được như chị Thu Lan Được bà thu dụng cho về nơi tốt Giờ bà nói như thế Con xin chết cho rồi Chứ sống sao nổi bà ơi Nói rồi Cứ ôm cứng lấy chân vũ thương Bàn tay phải nắm chặt lấy cổ chân vũ thương Thư thấy lạnh cả cổ chân Hét toán lệnh Cái con ranh này Mày làm trò gì vậy Thôi thôi tao biết rồi Bỏ ngay chân ra Đoạn đá một cái thật mạnh Xuân Nguyệt ngã dối dụi ra Vũ thư quắc Bọn súc và khẩu ly chúng mày tao còn lạ cái gì Cũng chỉ biết lợi cho mình Chứ thiết vì chủ nhân chứ Nhưng thôi Coi như mày cũng biết tức thời Lại được việc Để tu Lan tao nhận mày theo Nếu mày làm đàng hoàng cho tao Tao sẽ cho đủ đầy Còn nếu Hồng dở trò Thì cứ coi cái gương con Trịnh Vân đó Nó gian hoa xảo trá như thế Mà rồi cũng yên thân với mã đó thôi Nguyệt cuối gầm đầu không đáp Vũ Thư thấy đụng tới người chết quá lời Thì hạ giọng Ở ngoài này Chờ tôi thấy y phục Rồi sang đông phủ bắt người thế rồi bỏ vào bên trong Thư đi rồi Nguyệt mới từ từ ngứng mặt lên Nhìn theo cánh cửa đã đóng Hai con mắt Nguyệt lạnh tanh như mắt cáo Đỏ trực như máu Bên trong con ngươi hình kim Nước mắt khẽ trào ra Trong hộng ngẹn lại Rồi Nguyệt nín khóc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 Thành Linh biết đại tiếu chủ Ở bên phủ Minh Cảnh sang xem cho Trong lòng trung sợ Cứ toàn trục tay lại Tiêm đập có phần nhanh Ngạn ở một bên ôm vào lòng Động viên mãi Trần Minh cũng vỗ về hồi lâu Mới dần dịu đi được Trần Minh xem một hồi Cho hỏi Cô đại tiểu tiện như thế nào Thành Linh xấu hổ ấp úng à, à, Thường ngày thì khó Còn trong hôm nay thì chưa đi được. Đêm hôm nằm ngủ, có hay ra mồ hôi hay không? Về đêm, rạng sáng, thì mồ hôi ra ướt cái chăn gối nha. Việc ăn uống thì sao? À, thương nhạt và khô miệng, ăn chẳng được. Trần Minh gật đầu thở dài. À, ta xem hai mạch chính là thốn và quan Mỗi mặt xem hai bên là tả và hữu Mạch thốn bên tả thì trầm sắc Bên hữu thì vô lực Mạch quang bên tả thì trầm phục Bên hữu thì vô thần Tả thốn trầm sắc Là tâm khí hư mà sinh ra hòa khí Tả quang trầm phục Là can ký trệ mà sinh ra huyết hư Lá gan của cô bị tổn thương mất rồi Khí phận ở phế kinh bị hư Gan là mọc Tì là thổ Tì bị gan khắc Sinh ra khí xung theo Tâm khí đã hư Mà sinh ra hỏa khí Gan lại không nguyên Thì trong bụng phát trướng Bụng dư phát nóng Đêm ngủ không được Giờ dần đổ mồ hôi Đầu nặng mắt hoa Chênh vên như trong nước Tì bị hư theo gan Tinh thần mệt mỏi chán ngán việc ăn uống Hỏa lại cắt vào kim Kim ở đây là phế Tức là phổi Bị lạnh bút đau đớn Kim lại sinh ra Thủy Thủy ở đây là thần Khí đã trạng như thế Thì thần xem như suy mất rồi Tiểu tiện chẳng được nữa Ngạn nghe thì chỗ hiểu chỗ không Nhưng thanh linh thì chợt họa lên khóc nước mắt lăn dài vì đau đớn Bởi lẽ nàng biết được Các triệu chứng mà mình vừa nói ra Đều đúng hết cả Trước tiên thông bằng quang đã Ngạn đi lấy chậu vào đây đi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 Thanh Linh thấy cậu cả xem mình như tiểu thư con gái, không phân biệt là con hầu, cảm động phát khóc, chập đầu mà lại, không nói được gì. Bây giờ Trần Minh phủ lên mặt Thanh Linh một tấm vải đỏ, rồi kéo quần Linh xuống, ấn mạnh vào hai huyệt đạo ở bụng dưới và nắng lên vị trí của bàn quang. Đoạn thò hẳn ngón tay vào trong cửa mình, thọc mốc rất mạnh, đứt tiểu liền văng ra, bắn cả lên mặt Trần Minh.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 Đủ nhận, Dũng mắc pháp mà xem đi Trần Minh đáp Thầy ta không cho dùng Xuân Nguyệt mà biết là vỡ ta mất Sư Phụ Vân đã chết rồi Xuân Nguyệt kêu là vũ nuôi Nhưng cũng chỉ là con hậu ly Theo hậu minh Nguyệt Vũ Nay ngại đã trưởng thành Cánh vắt đại sự Ngài sợ gì nói nữa chứ Trần Minh trừng mắt quắc Đừng bao giờ nhắc chứ hậu ly trước ta Đại bàng giật mình nhận ra lỡ miệng, liền im ru không nói gì. Mình nghe theo lời nó, liền nhắm mắt mà đọc câu thần chú. Lập tức thế trong mắt mắt lạnh, đoạn mắt Trần khép lại, mắt pháp mở ra, có màu vàng rực. Trần Minh nhìn vào chậu nước tiểu của Thanh Linh, thì thấy có trắng đục nhờ nhờ, xen lẫn vào màu vàng của nước tiểu, lại có cả màu đỏ như của máu. Nghe thấy chưa, có cả âm khí đó. Trần Minh vụt tay vào ngay chỗ nước tiểu Các ngàn và thanh linh đều giật mình sinh căng Nhưng mình không nghe Bây giờ vệt trắng nó động lại dần Thành một dòng lỏng Quấn lấy tay mình Hai mắt sáng lịch mình lành giọng nói Mày là nội gì? Ở đâu vào đây? Nó đáp Ta là nội gian màu Nhận lệnh giết con này Ông là ai? Có thả ta ra hay không? Thì ta cắn chết đó Trần Minh thấy nó sắc sượt thì nổi giận Đoạn con mắt bên phải Đảo thành màu đen Toàn thân bốc ra âm khí Rồi một bớp bớp nát cả con vật Nó trơi trở lại vào trong chậu nước Đại bàng cảm nhận được khí của Trần Minh Cũng giật nảy cả mình ừ, Chủ nhận sao giết nó mất rồi Phải để truy hỏi là ai đã ỉm đây chứ Mình lúc này mới dịu lại À, ta giận quá không kìm được Lỡ giết nó mất rồi Đại bàn thấy thế thì thầm nghĩ trong lòng Thiếu chủ học ở chùa đã lâu Mà sao sân hận mạnh mẽ tới như thế Chỉ một câu thách Đã giết mất ngay Nếu là người thì có như thế hay không Bây giờ mình mới quay sang ngạn Bệnh này nguy hiểm lắm Nội quan đều không cả rồi Chẳng biết thế nào mà ra nông nổi như vậy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 Nữ nhân của ngươi mà ngươi không bảo vệ được Để cho người hậu ước khiếp nhau như thế sao Ngạn bờ phân Trần Mong chú hiểu cho nỗi khổ của cháu nhạc vì bà Lý tôi nói là hầu Nhưng mà là người riêng của đại phu nhân Phụ cháu không dám đụng tới Cháu thì lại không dám vượt mặt cho cháu Trần Minh nhét mép cười. cười Chủ tớ bất phần ngồi Làm loạn có mối cương thường Quân danh này thiên hạ là của họ Trần Chứ có phải họ Lý hay họ Vũ đâu Cứ như thế còn ra sao nữa Cháu cũng bất bệnh đã lâu Nhưng cha cháu hẹn quá Không làm gì được chúng nó Vũ Thư hầu Xuyên Đều là tai ma quái Làm mưa làm gió Quyền trùm trong ngoài Này có chú về đây rồi Chú là ngôi trí tôn Cháu xin theo chú làm việc Cháu chỉ xin chú một điều Hãy cứu lấy mạng của Thanh Linh thôi. Trần Minh thấy ngạn thẳng thắng cương trực như thế, lòng rất là yêu mến. Ngạn hơn Trần Minh một tuổi, mà chí khí lộ ra quả là bậc anh hào. Chỉ vì sinh vào họ phụ, lại không có quyền mà buộc phải giấu tại, rồi chìm vào cơn nghĩa tình trăng gió mà thôi. Mình nói, Được rồi, lọt của người đã. Việc chuyên ta bàn sau, kéo tay vết mặt trừng đất. À, vậy chú có cách gì cứu cho với Mình toàn đáp Thì đại bạn lại nói Thiêu chủ hãy dùng cái túi thuốc của Xuân Nguyệt đi hầu ly nồi nào Cũng đều có món cây thuốc lá của hồ trị bệnh hay lắm Bệnh nhập vào tàn rồi vẫn cứu được đó Trần Minh gật đầu Trúc chiếc túi thơm ra Anh lấy hòa với nước cho cô ta uống tạm đi Để giữ mạng công việc cây đơn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 Phía sau là Thu Lan và Xuân Nguyệt Cùng với mấy con hậu cùng vào Trong đó có cả bà Lý Ở bên Phủ Đồng Vũ Thư quát lên như sắm Đêm hôm tụi bay tụ tập ở đây Mưu sự điều chi Trần Minh và Trần Ngạn Cùng sợ xanh cá mật Vội quỳ xuống thách Mình đáp Thưa mẹ Có cô hậu thanh linh bị đau trong đêm Mà thầy Lan lại đã về quê Con sang xem cô như thế nào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 Muốn mượn oai nhà chủ để phạt nó Thế nhưng việc con sâu cái kiến Lâu nay vũ thư không để tâm Nhân tiện có lần này Thì dẹp nó luôn cho bên phủ đông này Biết ngoài của bà chủ Thế rồi sáng bước tới Đạp Trần Minh sang một bên Xăm xăm tiếng lại giường của Thanh Linh Thanh Linh thấy đại phu nhân Thì sợ tái mét mặt Co ro cúm trúng ở đầu giường Vũ thư túm lấy tay lôi giật ra Nhìn Thanh Linh nói Tao tưởng là ai Thì ra là con đĩa nhà mày Tao nghe tiếng mày quyến trũ thằng Ngạn lâu rồi Để xem mày bệnh như thế nào Hay là giả đò cho người ta thương Linh gào lên Bà ơi con xin bà Con đào thật chứ nào có dám giả Vũ Thư lôi sòng sọc Thanh Linh Ngã dối chuội từ trên giường xuống đất Ngạn bật dậy ngay Định lao tới càng cho Linh Nhưng bị bọn Trần Nghĩa giữ lại Cậu chủ cứ để yên đó Để phu nhân lập yên phép nhà Bọn Vũ Lý, Thu Lan Cũng súng hồ vào cảng tay chân Nên ngạn không làm gì được Chỉ biết gạo lên Bà ơi, cháu xin bà Bây giờ Xuân Nguyệt thấy đã căng thẳng bèn kính đáo đưa tay lên miệng Làm trầm niệm một câu chú Ngay lúc đó từ nơi cổ chân của Vũ Thương Mà Nguyệt nắm vào băng nải Lập tức trở nên nóng trác trả rời Vũ Thư quýnh cả chân Ngã quỵ xuống đau nhối Vội kéo ngay ống váy lên xem Thì thấy hằng lên nằm vết ngón tay đỏ như máu Toán cái thì không thấy đâu nè Lúc Thư ngước mặt lên Thì kinh hải rụng rời Bà ta thấy thanh linh chợt giật lên một cái Như người bị sét đánh Hai mắt trận trừng trừng Rồi máu từ mồm và hai hóc mắt ọc ra Ngã gục ngay xuống nền đất Vũ Thư sợ tái cá người Vội buông tay Hay còn đang nắm chặt Thanh Linh ra Đứng im ngơ ngát Ngạn nhìn thấy Thì hét lên một tiếng sầu thảm Ai nấy trong phòng cũng đều thất kinh trụng rời Cá bọn Buốn Lý và Thu Lan Cũng ngơ người ra Ngạn giật mạnh một cái Bùng khỏi cả bọn họ Lao tới ôm chầm lấy Thanh Linh vào lòng Bây giờ máu đã ọc cả ra hai tay Cá mũi Ai trông thấy cũng phải đớn lòng Trên Xuân Nguyệt lúc bấy giờ tay dần hạ súng Đoạn ngó mắt nhìn quanh Cho yên chắc không ai thấy hành động của mình Trở mắt Xuân Nguyệt Dừng lại chết lặng đi Trong gian phòng này Ai cũng đang nhìn vào Thanh Linh và vũ Thư Chỉ riêng có một người thì không Trần Minh đang nhìn nàng chăm chăm Dường như đã nhìn thấy hết việc Nguyệt làm Khuôn mặt Minh bài ra Vẽ sửng sốt Vừa đau đớn không thể tả được Xuân Nguyệt trụng rời các người Vội né đi nhìn chỗ khác Để tránh ánh mắt kinh hải nọ Ngạn ôm lấy Thanh Linh Mà gào lên Linh à em làm sao như thế này Ai cứu Thanh Linh chứ Trần Minh vội bước tới Sờ vào mũi Thấy đã không còn hơi Rờ vào mạch thì đã ngừng đập rồi Trần Minh ngồi bệt xuống nói Chết Chết người rồi Trần Ngạn hai mắt lông lên sòng sọc Đỏ như máu Không khí xung quanh đều ngưng lại cả Ngạn nhìn vũ thư Ánh mắt tué lửa mà hét lên Quật giết người Đoạn đứng bật dậy Lao đến vũ thư Xung quanh Ngạn bóng đen phủ kịch Công đại bàn hiện lên ngay bên cạnh Nói với Trần Minh Chủ nhân lùi ra xa Có quỷ mượn cảnh loạn và ra uy đất Trần Minh vội đứng bật dậy ngay. Trần Nghiễn đứng ra trắng trước mặt Vũ Thư đi hậu vệ. Hai viên phó tướng của Túc Quân cũng lao đến đánh cản Trần Ngạn. Các bóng đen bay theo Trần Ngạn ập cả vào người hai tướng này. Rồi quân Túc Vệ tràn lên xô ngã ngạn ra mà trối nghiến lấy. Bây giờ ngoài cửa phòng ập vào rất nhiều người. Thì ra là Trần Đằng cùng với bọn người nhà trong phủ đông nghe tin Vũ Thư đi vào phủ cũng đã thức dậy Mà cùng kéo tới Nhưng nãy giờ chẳng ai dám lên căng ngang Vũ Thư Bọn này lao đến ôm lấy chân Vũ Thư Trần Đặng khóc mà nói Cô ơi Cháu nó trót dại xúc phạm đến cùng Một cô lượng tình nhân gãi Mà tha cho cháu nó Vũ Thư bấy giờ mới hoàng hồn trở lại Vội hét lệ Nó bệnh đến lúc chết thì phải chết Chứ tao có biết cái gì mà đấu cho tao Thế rồi thét bọn lính Đem ngạn tró dại đi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 Còn đang nằm đó Thanh Linh chết tức tửi không nhắm được mắt Gia nhân đều sợ lắm Nhờ Xuân Nguyệt xem giúp cho Khi Xuân Nguyệt bước lại tới thầy Thì tự nhiên máu mờ máu mũi Từ sát của Thanh Linh ọc cả ra Hai mắt nhìn Nguyệt trừng trừng Đầy oán hận Nguyệt nói Em đừng giận ta Có trách thì trách vũ thương Rồi bút mắt cho Thanh Linh Bà mắt không sao nhắm được Đành cứ như vậy mà bảo bọn gia nhân mang đi. Nguyệt lại soát ở giường thanh linh, thì thấy một cái túi gắm đỏ đựng thuốc ban nải, hãy còn ở trên giường. Bạn nhanh tay bơ lấy, cho vào trong người. Rồi nhìn lại cái chén thuốc còn sót một chút, Nguyệt khất đổ xuống gầm giường. Khối bốc lên xèo xèo. Nguyệt thò tay vào sau bấy, ngắt ra vài cọng lông đuôi mà ném xuống. Khối đó liền tan mất đi.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 Mà ông tới xin Thì có khác nào thêm dò vào lửa Khéo cứu thiếu chủ không được Mà ông lại mắc phải tội đó à, Ông nói đúng lắm Ta lo quá mà chẳng nghĩ gì được Theo ông thì có cái gì Hai ta cùng ra ngoài Sao quân dân ba dẫm Lấy cơ đi sẵn Không bạn tới việc quân dân hậu phủ Ta sẽ thưa cho cái này hầy Thử Du nghe theo Vậy là hai tướng quân cùng sống ngựa ra ngoài Xem như không can gì đến Vũ Thư sai quân thủ hạ Trong phủ giám sát tử du gắt gao Chúng báo lại cho Vũ Thư biết Thư cười nói <cười> Trần Minh chỉ là bộ cốt khô trong mã Thư này ra tay là dẹp yên được Bọn Xuân Nguyệt đã theo về ta Còn thằng tử du thấy chỗ vào ngục thì cũng biết lửa khô mà trốn Chứng tỏ cũng chẳng bản lĩnh gì Từ dài ta chẳng cần phải lo đến đám lâu la đó nữa. Tử Du và Lê Đạt cùng giống ngựa ra tới bì rừng, thì lệnh cho quân hậu cùng tản ra, treo thưởng cho ai săn bắn được nhiều. Rồi Lê Đạt mới nói. Ta giờ ông đã lâu không ra trận mặt, để xem ai hơn ai cho biết. Tử Du cười ban. <cười> ngay là đại tướng, dưới quyền hàng phản binh mã. Ta đây chỉ là chân lao dọn Theo hầu cho thiếu chủ Sao xanh bằng được chứ Tương quần chơ nói vậy Đạt này chỉ là con beo Được ở trong rừng xanh Còn ví như hổ dữ bị giam cầm Thì cũng vẫn là con hổ Đã lâu ngày không dùng đến cung ngựa Nay ta kiểm tra xem như thế nào đi Nói đoạn Thúc ngựa phi nước đại Dù biết ý, phi theo rất nhanh. Hai tướng cưỡi ngựa rất khá. Bọn môn cách còn lại không sao theo kịp được. Định tản ra tự săn lấy. Hai tướng vào sâu trong rừng. Đạt mới buông cho ngựa đi nước chậm. Đoạn trở vào một con sóc ở xa. Nồi hầm beo Tuy nguy hiểm. Nhưng dễ săn hơn nồi này. loại này mới là khó đó. Thế rồi bút cùng một nhịp.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 Tự dù hướng mắt trở lên một đàn chim nhạn đang bay lại Phẩy tay một cái Lê Đạt dương cung lên ngắm vào Dù mới nói Chim dù bay đi xa khỏi đất chết Cũng không thoát khỏi cung tên của thợ Đừng tưởng ngơi xa Ở cao mà được an toàn Lê Đạt nghe xong thì giật mình tay trật đi một nhịp Mũi tên liền chạch hướng đi khỏi Du lập tức dương cung lên giữa đàn đang tảng Tên xé gió bay đi Ghim ngay vào một con nhạc Nó cắm đầu rơi xuống Du đắc chí <cười> Ông thua ta ra đất Đạt cải đầu đắp Chim có nhiều quá Ta không bắn trúng được Du cười, <cười> Thuật săn lại cũng vậy Chim giống đi thành bầy Nếu muốn ăn thịt chim Hãy chỉ nhìn theo một con thôi Nói xong Ông um dung giống ngựa đi lại chỗ xác chim Lê Đạt vội đi ngựa theo xác Trong lòng trầm tự lắm Bây giờ đi tới một đoạn xa Tử Du vào việc chính Tiếng quân hôm nay gọi ta ra đây Có điều gì bảo bằng Giờ là lúc đó Lê Đạt tần ngần Rồi cũng nói Ta giờ ông trình chiến cùng nhau Giàu sinh ra tự mãi Cũng chẳng ngại bà miệng Mà nói ra những lời chân thật Thú thật ta giống muốn bài mưu cho ông đi khỏi đây Nhưng vừa rồi nghe qua ý tứ của ông Ta đã biết lòng ông rồi Xem ra ông vẫn còn mưu đoạt lại quyền cho đại tiêu chủ Tử Du chậm rãi Ta và ông theo hầu tướng quân Tới nay đã nửa đời người Cả một trái đất miền Nam này Chúng ta cùng rong rủi Trình chiến bao năm trường Mà gây dựng lệnh Tướng quân mang họ đế dương Ta làm tiểu đệ Nên cùng nhau phụng hậu Từ ngày xưa tướng quân kết thân Với vũ bác phụng Muốn nhờ oai của lão ta Mà gìn giữ quyền thế Rồi lấy em gái lão làm vợ Ta đã căng ngăn Nhưng ngài không nghe theo giờ ngài mất rồi Theo ta thấy chẳng sớm thì muộn Vũ Thư cũng đoạt cả quân dành minh cảnh này Về cho Vũ Bác Phụng Ông đành lòng nhìn cơ ngơi bị rơi vào tai ngoại tộc như vậy hay sao Lê Đạt trầm ngâm Ông nói chẳng sai Thiên hạ do bà chúng ta gây dựng Nhưng xét gì thì xét Một rừng cũng chỉ có một hổ Ta có công lớn Lại kết nghĩa huynh đệ Nhưng cũng chỉ là phận bề tôi Còn họ mới là gia quyến Ông tính tranh lại quyền Thì tất bị tiến phản nhờ tới muôn đời Chi bằng ông cứ theo kế ta Mà đi cùng ta về giữ ở đất xa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 nói chồngn nghe năm ta đi chủ nhân đã yếu rồi không thể sinh nở được đọc Nguyễn phu nhân được lập lên thành phu nhân tức là mua của Vũ thư Trần Phi các chân phải giọt máu của chủ nhân độc em xin chophi các xong Nguyễn phu nhân liền tự vấn đó không phải là tư vấn đó là người ta bước cho chết đi đi diệt khẩu thôi ở Đạt nghe xong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 Tức thì người ta mưu tính trừ đi ta và ông để thay vào người của họ Vũ. Hồ Xuyên là tai cáo giả phản chủ. Nó giữ mạng cho ta và ông vì còn lo các việc phòng bị ở các mặt. Ở miền Nam, tuy ta đã đi nhưng giữ ở cửa biển Đài Bạn vẫn còn đó Vũ Văn Án là tai kiệt xuất. Ngoài ra còn nhiều tướng lĩnh trung thành của ta ở đó nên hắn chưa dám trừ tại đi vì sợ chúng làm phản. Hơn thế nữa người chim thành lúc nào cũng lâm le xâm chiếm, nên cần giữ lại một phòng bị. Vũ văn án bây giờ tuổi đã cao, chẳng mấy chốc mà về với đất. Tới khi đó mạng ta cũng khó giữ. Còn vì mặt tay, thì có ông trấn giữ dùng thượng sơn. Chúng vẫn còn đang dùng được,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 Tàn chủ nhân đã mãn rồi Ông hãy về ngay Thượng Sơn Hiệp đồng chặt chẽ với các tướng lĩnh Trong cổ Du Bình Ưu Bình Sơn Bình Đều phải luyện cho nghiêm Khi có tin báo của ta từ phủ tới Ông lập tức kéo quần xuống mình cạnh doanh Ta trọng ứng ngoại hợp Dẹp yên bọn phủ thư hậu xuyên Bỏ phi các đi Tôn thiếu chủ lên là xong việc À Ý ông ta đã hiểu Nhưng bây giờ thiếu chủ đã bị vũ thư bắt rồi Trong nay mai là chúng xác hại Ta về thượng sơn sợ khi quay lại Không còn kịp nữa Hê <cười> đó ông chớ phải lo Thợ săn truyền tai nhau một điều Rằng trong rừng Có loại rất khó bắt Loại đó chẳng phải hùm bèo Chẳng phải thọ sóc Không biết là loại gì hay không Lê Đạt lúng túng chưa hiểu ý Nhìn lại Đã thấy ánh mắt Tử Du nhìn ra xa xăm bìa rừng Đạt cũng đưa mắt nhìn theo Thì thấy ngay một con cáo trắng đang lẫn khuất Cáo cũng nghi mắt nhìn lại hai tướng quân Rồi lẫn ngay vào rừng rậm Đạt nói Ông đang nói tới Xuân Nguyệt cô nương sọc dù gật đầu mỉm cười Chỉ cần Xuân Nguyệt còn đó Tử Du biết Đừng hồng mà chúng hại được tới Trần Minh Chỉ một nàng kỳ nữ Sức mạnh còn hơn cả môn vàng đạo binh già Quý thính giả vừa nghe xong Tập 5 của Thiên Gia Môn Kỳ nữ Sứ Thanh Hoa Tác giả Tảnh Thủy Hẹn gặp mọi người ở tập 6 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành